vô ngôn quan ti tế xiêu tiên tồn không an cự thành muộng chung 39 ĐK BN Nơ Nơ Khơ ý, thiền, tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ tê truy nơ a o mơ i hơi ỉ san sơ mơ ý, 2014 đến 1-14 1337 sơ lô nơ tê 2753 hơn son côn lôn táp cô nư lim mư tệ tỳ ngư trôi tỳ ngư trun vàng lên chư cương tỳ hai tỏ thánh nhân sơ cho ngư sơ chư nơi hơi son cho sánh tàn không ít sơ như núi sơ đền đơn y đơn a su tệ khi nơi bát cương như cung bên trong bình in tinh tệ thái thanh. thánh nhân không có bơ tệ ca sơ nơ ngơ nào chư có cương cương thanh thánh, thánh nơi cơ che chơ. Bát cơ như cung chơ nơi sơn y bão táp. Mà nơi cơ vô cung bên trong. Ủy nhiệm cơ thanh thánh nhân thì khó mi nơi trầm chơ cơ. Chư cương tỷ bề hơn nơi xa nơi y. Nơi nơi y ta Yêu hoàng tuyên cơ bương tề bi nơi trung trên xu tề nơ mơ tề con tề cương xứ Nhung vùng lói lên ly nơ hoà Đang lúc này Thái dung tinh trên mơ tề con trè chơi Kim ô rơ ngơ lên Ngơ bề chơi Thái dung chân hơ thiêu Rơ tề thu không Kim ô hai mơ tề nhu Nhơ tề thái dung chân a hơ tề, Trong mơ tề phun trào Thu kim ô tì ngơ giết Thu không rơ nát đình nhớ cơ nơ sũ Mơ tề chơi núi sông bên trong Ngơ y bơ ngơ bên trong son cơ cơ mơ tê chơ trên tê ngơ giá Sơ cơ mơ tê nghiêm ngơ Toàn mơ Hơ ngơ hoang đơ y đơ a dòi vào mơ tê vùng tam tê y Trên mơ tê dơ tê sinh linh ho ngơ sơ không chơ a nơ y mơ tê ngảy Táo bơ o mơ tê an Đơ nhì sơ y di chung vơ cơ Trầm vụ không truy nơ sơ nơ giáo chơ ân thanh có vơ nghiêm ngơ Định nhờ cơ cơ hình, lơ bề tê cơ cung không dám trì hoãn, lơ bề tê cơ như cơ lên nơ nơ không thanh quang pháp, chơ nơ gì thơ tệ xa, bây Định nhờ cơ pháp, lơ cơ thầm hơ hụt, sơ dơ ngơ cách môn này ti tê giáo bí pháp nhung là càng ngày càng thu nơ thơ cơ dơ y, liền tê cơ sơ dơ ngơ, nhung là mơ tê lát sau cung giã ra trung vơ cơ. Cùng chính là hơ ngơ hoang thu vơ cơ trung tâm Kim ngao đơ ọ Sáo trơ sơ ngơ trên sơ nhơ ngơ nơ núi nòi Ngơ tay áo vơ nơ vơ tệ Cơ thiền cùng phòng cơ sơ ngơ Qua nơ gào thép Nhung là gơ nơ không su cơ hơ nơ quanh thần Sáo trơ sơ cơ mơ tệ nghiêm ngơ Hai mơ tệ sư cơ sở tinh quang Liên tệ cơ nơ bể lõi Sơ nơ ra thiên đơ o. nhìn vơ phía trên chín tê ngơ chơ y, mà thiên đỉnh nói, hai tê cơ đơn thơ nơ thông sơ sơ vào sơ chơ nơ, còn nơ y sơ y quân nhung là bơ tê sơ u sơ y khơ cơ ly tê chém sơ, bơ y yêu tê cơ sông sơ yêu vùng sơ trong chơ nơ. Vì lơ gió yêu tê cơ cơ bề cao sơ cơ chi nơ Dơ ụ phun gì nơ nhung là y ụ nhu cơ Dơ tê nhi vụ May mà dơ y chi nơ phát sinh Thiên đỉnh chơ ngơ dơ à trong gió Dơ y nơ sâm lơ bề Sát chơ nơ liên miên không dơ tệ Nhung là sơ Yêu tê cơ cùng vu tê cơ chi nơ Cách không phân cao thơ bề Đầu dầu cùng có tì ngơ chém stê Tuy dơ ngơ trên chín tê ngơ chơ y hơ ngơ hoang tinh thơ nơ dơ ụ là mơ dơ mơ phai mơ. Thiên đơ à tê y tam mơ tệ mơ nhơ. Nhung hai tê cơ tu si hoàn toàn là thành tê ú tiên đơ tu si. Pháp nơ cơ tinh thầm. Coi hơ cơ án nhu không. Dơ chi nơ lên không chút nào gây chơ ngơ y. Trái nơ y là thơ nơ thông bí pháp phát sinh thơ nơ Quang Tiền pháp dơ o dơ o dơ cơ dơ màu sơ cơ Không ngơ ngơ cơ tê ra vỏng chơ y Di tờ Trên mơ tê sơ tệ hơ ngơ hoang không ngơ ngơ Có tê tê bể mơ tê cơ hơ y tệ Lơ nơ nhau chém s tê Ngơ nơ núi sơ bề sơ Đơ y đơ à su tê hì nơ vơ tê Sơ nơ nơ tê Tê thung vô sơ Mà mơ tê bên khác tê Hơ y long tê cơ cùng là tê nơ lên dơ y quân, dung lên thiên sinh, tê cơ ngơ vơ. Vụ tê cơ, tuy dơ ngơ tê, hơ y thủ quân còn sơ dông dơ đó. Nhung cùng sắp nơ cơ thiên y ủ, sơ y ra ủ sơ cơ trì nơ dơ u mơ nhơ mơ. Vụ tê cơ, nhung là thun vong nơi ngơ nơ. Nhung tê, hơ y long tê cơ, nhung là không thơ không chi nơ tê. Hơ y long vung tê mình lên sàn Cơ mơ trong tay linh mơ ọ Không ngơ ngơ ránh tê Cùng đơ y vô chi nơ cùng nhau Mơ tê lát sau Nhân tê cơ chen chút mà sơ nơ ba vơ Đơ y la kim tiên cảng là thành trên chi nơ Chô ngơ mơ nhơ mơ xe y dơ tê Ránh tê vô sơ Đơ y la kim tiên trụ cơ mơ tê Kim tiên nhô xuân sơ Tây thơ Yêu su sơ cơ mơ tê khó coi. Cung không thèm nhìn tê y lơ ra cù y gơ nơ ti bê dơ nơ. Vơ y mơ tê cách ngơ tay áo. Thu bình. Dơ cơ vì yêu thơ nơ tuộn nơ nhờ. Xoài sổ ngơ ru không. Chi u tê đây yêu quần. Vơ y vã chơ y vơ. Mà yêu su thì su tê chu cơ mơ tê bu cơ hơi thiên đỉnh sơ y. Lơ y yêu su có mơ tê không hài hơ ngơ hoan tê cơ sơ Nhưng là không cơ nơ thi tê chơ cơ lát thỉ sơ nơ ý. sơ nơ sơ y hờ Tì bê sơ nơ sơ nhân dòi sổ ngơ thô không Nhìn thơ y tản tê khơ bê nói tây thơ cùng sơ tê giò nơ mơ tê nơ à giò nơ ngơ nơ nối tù di son Không khơ y hơ nơ nhờ vổ lô ngơ thiên tồn Trụ nơi đời sớm ngần hát mơ tệ tỳ nơi pháp hi u. Sơ cơ mơ tệ bình tinh. Nhưng trong mơ tệ nhung là xu bi nơ hóa. Có chút ân lãnh. tay chính là tung xu nơi vô sơ. Thánh oan vô lu linh phụ tề nơi tia tia bốn xu nơi cương trực. Tây thơ sinh linh cho lão tây mơ. Khai thiên tích đơ a. Hơ ngơ hoang bên trong tệ Vô cách kia ẩm thanh vang dơ ị vang vơ ngơ hơ ngơ hoang đơ ị đơ ạ Dinh tai nhơ cơ ấp tùy theo Mơ tệ dơ ọ xinh dơ bề mang dô ngơ nhô sơ ị to cơ tệ dơ ị bà ụ chơ ị Tệ trong vô không lan tràn ra Bơ ọ xi Yêu đơ ẩm thanh có chút xào thùng nhung cung cơ quỷ tệ Oanh chu thiên tinh đơ ụ tê ngơ viên mơ tê thoáng khi nơ Ánh sao ấm ánh to giả vổ nô ngơ quan màng Trong gió thái dung tinh thái âm tinh dơ tê ngang hẳn Âm run tôn nhau lên Dơ tê nhì u, yêu vùng yêu thơ nơ mơ tê nơ Vơ quỷ tê tùy ti bi ụ hi nơ dơ tê nơ Mơ, mơ, mơ Hoàng sinh linh có thơ rõ ràng nhìn thơ y Tỳ ngư viên mơ Tỳ Chu Thiên Tinh đơ u liên ti bệ nơ tung, vô sơ. Lưu tinh cơ Tể Sa ba ô soi sổ ngư mơ Tể Tư Tự. Chu cơ tiên nơ tung chính là Thái Dung ngân hà thái âm tinh. Yểu đơ sơ cơ mơ Tể Thể thơ mở. Yểu hơn u hoa tùy Tể Có chút sầu thùn. Theo mơ Tể ti mơ phang thơ Tể Lư nơ. Nhung là cơ ti bệ Tể bơ. O. Yêu đơ Đơ tụ nơ yêu hơn ụ khi hỏa Vơ nơ như tệ thơ y Đơ y đơ à phá nát Chủ thiền tình đơ ụ phá nát Chơ cơ tì bề xem hơ ngơ hoang Đơ y đơ à xé xa Tề ngơ dơ o Tề ngơ dơ o Vơ tệ nơ tệ Dơ à tuôn dân chảo ra Vô cùng đơ a sát tuôn ra Sầm nhì mơ đơ y đơ à Sinh linh hoàn toàn sơ bê chơ tệ Vào lúc này toàn bơ hơi ngơ hoan đơn ý đơ à dơ ủa là mơ tê mơ như bơ bề bình Cùng chơ có mơ tê đơn đơ thơ nơ thông sơ Chô ngơ nói Có đơn ý thơ nơ thông sơ ý chơ nơ, nơ bơ o vơ Mơ ý có thơ bơ o sơ mơ mơ tê phung bình an Mà vụ di son Đinh nhơ cơ cùng hơ mơ chi tiền hư chư ỏ nùm nùm sơ nơ sơ bệ tệ chơ nơ trên sơ như ngư nơ núi. phía du kim hùng quân nhân kề cơ mơ tị to xi hoàn toàn ngư igs đề bơi ngư nơ cục đinh nhờ cơ mơ hiu ngủ sư ngư thơ ý chơ ngư sơ lị sư chơ son tùy có đinh nhờ cơ cơ tâm chỉnh sư vơ nơ nam sư Nhung sơ y mơ tệ nhu vơ ý chơi chơ y lọng sơ tê nơ sơ y kì bể nơ nơ Nhung cung có chút không dáng chú ý Đình nhờ cơ cung chờ có thơ thơ sơ chơ ngơ sơ Cà vơ ngơ vơ nơ may cơ A chính mình không mu nơ quá sụ Không sơ y vơ y mơ tệ cách lưu tình ly nơi có thơ có thơ Làm cho sơ y chơ nơ chơ vụ sơ nơ tê nơ thùng Mơ trăm vô không bơ ra mu y hay bóng mu y Mơ y ngộ y dơ nhơ thiên lơ bề dơ à Nhung khí tê cơ nhung là có chút suy nhô cơ Thơ bể nhơ Tê vô bơ ép tê nơ ra bản cơ chân thân Nhung cung ra dơ y chơ nơ Nhung chu thiên tinh nơ ụ mơ tê bơ ọ Trong thơ y gian ngơ nơ sáu phơ Tê vô ly nơ tùy theo mơ tê gì Hóa thành cho bơ y Còn nơ y tê Vô cung lạc hoàn toàn bơ thung nơi nơi, vương y vã tránh né chu thiên tinh bơ. O. Mơ nơi, thánh nhân tề bên trong dương chơi nơi bay mơ cơ son hà xã cây hơi nơi tú cơ cụ. Khóng EB máu. Vô mơ tề chơi nơi bơ chơi. Rõ ràng chơi nơ chơi nơi thuần. Nờ, nơ. hoa thánh nhân mơ tề cơ trì nơi dương cụ. Nhìn không ngơ ngơ tinh bơ ọ Trong mơ tê mơ tê di sơ cơ thái Thần thơ hỏi dơ ngơ Nhung là thơ ngơ dơ nơ thiên ngò y mà di dơ y À yêu hoàng bóng ngội thoáng hi nơ Hơ nơ nhỏ nhã bá tuy tê khí chơ tê không xu tê hi nơ nơ à thân hình có chút chơ tê vơ tê Ngơ tay áo trên có phải di mơ không bi tê là ai vơ tê máu Hơ nơ ngơ a mơ tê lên chơi thép dài Chờ tờ Hai dơ o vộ nô ngơ thái dung chân hơ a cơ tê giả bảo chơi y thiêu dơ tê vô không Đơ tê nhiên quay chung quanh mơ tê chơi vô không Nói buồm buồm mơ tê chơi nơ nơ vang Phờ cờ Phờ cờ Trong vô không su tê kỳ nơ hai tì ngơ vang trà mơ Vang vơ ngơ ngắn tê dơ mơ Chơi cơ tì bề dơ bề vơ tan vô không mũi tê thái xuân chân hư ạ. Ăn thở run son bát cơ như cung côn luôn son nơi cơ vô cung hai vực. Thánh nhân sư tê nhân sư u là nơi cơ sau sót, ánh mơ tê lơ như lủng miêm ngơ. Lơ ý nhìn chính mình bên ngu ý chí bơ o sau, cái kia thái cơ cơ đưa cùng bản cơ. Phiên nhung là linh quang âm u sư tê nhi u có chút u, u suy sơ đẹp. Hơ Trờ tơ yêu hoàng gào thét. Đông hoàng trung du nơi nhu bố lơ nơ nơi oanh kích. Liên tề cơ nơi vang. Trừ nơ áp vô không. Nơi sơ như tị, vu. Oanh tề ngư con tề ngư con thái chân hương a ngung tề cơ chu nơi hư ý tề mã thành. Chay kiến bơn trơ ý. cơ chân hương a cháy bùng. vương. Tề phụ. Tê vô nơ bê tê cơ nơ y là hai vơ chơ ngơ thung tê Vô ngã xô ngơ yêu hoảng thơ hơn đi Vô tê vô đi nơi Đơ sang hồ tỏ Yêu hoảng sơ cơ chi nơ sơ ụ sơ hơ nơ Vô ngơ sơ Sơ cơ này bơ thung nơ ngơ bơ nơ hơ nhung là không có sơ cơ Sánh mơ tê chơ nơ sơ y Đờ sang vì là không gian chi thơ nơ tê cơ sơ thơ tê nhanh toàn mơ Thơ nơ hoang sơ ụ không có mơ hiểu ngụ y có thơ nhanh quá thơ nơ Chơ thơ y hơ nơ mơ tê nhóm thu không Cu không ly nơi hình thành mơ tê cánh cơ à Bu nơ di yêu hoàng cu y gơ nơ có chút sao lòng Đơ tê nhiên yêu hoàng trong tay vung mơ tê cái Đông hoảng trung như tê thơ y bơ vang ra ngoài Mơ tê thoáng vi nơ nơ nơ Đơ sang trên ngũ y Nhơ tê thơ y đơ Sang tê Vô tê Vô chân thân phá nát Huy tê sơ chơ nhô mùa xảo Tê mơ tả tung hô ngơ vờ Đơ y đơ ạ Hơ nơi chơi có sơ ụ nâu Tì nơ vào như bề môn hơ bên trong Hóa hơi nơ mơ tê sơ nơ Yêu hoàng thân nhơ bi nơ mơ tệ Cơ tê giả bảo chơi y Thơ ngơ dơ nơ bơ tệ chu son mà di Vèo Mơ tệ con gió nơ nơ dơ tệ nhiên cụ nơ lên Mơ tệ bóng ngu y tê trong gió Di xa su tê hi nơ Thiên đỉnh bên trong Sơ cơ này chu cơ kia phơ nơ hoa huy hoảng Thiên đỉnh giả không tê y Dâu dâu cùng có phơ tích Nơ nhộp Vũ yêu hai tể cơ sơ y quân tê thù nơ ngơ nơ Tuy tê sơ y ra sơ sơ u hóa thành cho bơ y Chơ còn dù nơ y mơ tê ít ngù y may mơ nơ Nhung sơ y nơ bề trù cơ kia Vũ yêu hai tể cơ sơ lô ngơ Nhung là sơ tê ít không có mơ y sơ y Thiên đỉnh nơ mơ cơ thiên cách tình bơ Nhung là quá gơ nơ sơ y Mà hai tê cơ minh hơ u Ngu long tê cơ đơn y la cùng nhân tê cơ đơ y la Nhung cung là dơ ngơ thơ y ngã sô ngơ tinh nơ cho trong gió dơ y Yêu sô sơ cơ mơ tệ tái nhơ tê hơ nơ dù y giả hai tay bí pháp không ngơ ngơ sơ dơ ngơ Ngơ tê lát sau Trong tay không ngơ ngơ có hoành hoành hoàng gì mơ sô tê y nơ Không lâu lơ mơ Trên tay cung giá ngung tề mơ y dám y ụ y mong manh trụng sáng. Tề ngơ cách tề ngơ cách hoàng mang nơ bề lói. Hơ tề lù ngơ hơ tề gì tề. Vèo. Vèo. Hai sơ o ẩm vô ánh sáng tề phơ tích bên trong thoáng hi nơ. Su tề hi nơ. Yêu su trong tay chính là yêu tề cơ chơ nơ tề cơ chí bơ o Hà nơ. Nơ cơ thuộc chó xi ư cơ này hai món trí bơ a này nhưng là oan mang âm u khi nhiên bơ trư ngương thùng yêu tệ cơ thân tể bơ ý ý, thánh nhân yêu su nhìn tản tây khư noi nói như hơ nơ phút này ngơ ngu giá bơ tê ci trụ cương tây phong thái vô thu ngơ cót vương hois chi ư nhiên thiên đơ a lai ngơ Mơ tể chu son phun hô ngơ dâng lên vổ biên nơ à sát tình lơ cơ tể Vô gạo thét thơ nhơ thò ngơ truy nơ dơ nơ Yêu su thần thơ chơ nơ dơ ngơ trong mơ tể su tể hì nơ hảo quàng Hơ nơ thần thơ hỏi dơ ngơ Cô ngơ phong phun trào Mơ tể con che chơi ghim mơ ngơ su tể hì nơ Dung cánh ra Ly nơ giá cô nơ lên vổ biên bão táp Bi nơ mơ tê không còn tam hoi Yêu hoàng không thơ sai sót Yêu xô chơ mơ thơ bề nơ ý nói chơ mơ rãi tiêu tàn Cơ ý dơ nơ cơ ý gì có chỗ xem không cơ mơ su cơ cơ mơ rác